Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 558, Gánh chịu lôi kiếp. Sư phụ, như vậy thật sự có thể được sao? Những lôi kiếp kia, uy lực cũng không yếu a diệp vũ nói với vẻ mặt lo lắng. Tần lục miễn cười, không cần lo lắng, sư phụ ngươi ta thế nhưng có hai chiêu phòng ngự thần kỹ, công kích bình thường đối với ta căn bản không có tác dụng, cho dù là những lôi kiếp này chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Có thể, Diệp Vũ còn muốn nói tiếp. Lại bị Tần Lục ngắt lời, đúng rồi, ta hiện tại còn không biết cái bình nhỏ màu xanh lá cây này của ngươi là từ đâu có được, sao còn là một món pháp khí ngũ giai. Đây là tình huống như thế nào, nghe được câu hỏi, Diệp Vũ không dám giấu giếm, vội vàng đem toàn bộ sự tình liên quan tới bình nhỏ màu xanh lá cây kể rõ. Nói đơn giản, chính là Diệp Vũ ra ngoài du lịch, gặp một tên tu sĩ hóa thần kỳ. Mà cái bình nhỏ màu xanh lá cây này chính là do vị tu sĩ hóa thần kia tặng cho Diệp Vũ làm tạ lễ. Sau khi nghe xong, Tần Lục khẽ gật đầu, vẻ mặt tươi cười, không nghĩ tới ngươi còn có cơ duyên như vậy, thật sự là đại thiện, cũng chính bởi vì có pháp khí này, cho nên tu vi của đệ tử những năm này mới có thể tăng trưởng nhanh chóng. Diệp Vũ thành thật trả lời. Không sai, sau này cũng cần không ngừng cố gắng, đúng rồi. Ngươi còn cần tạo mối quan hệ với vị hóa thần tiền bối kia, tránh để đưa tới họa sát thân. Đệ tử minh bạch, Tần Lục suy nghĩ một chút, lại từ trong ngực lấy ra một vật phẩm, giao cho Diệp Vũ, đồng thời bắt đầu truyền âm bàn giao sự tình. Một lát sau, mặt chẩn bận rộn một hồi lâu phủi tay, từ đằng xa đi tới, cười nói, Tần Đại trưởng môn, trận dẫn tai nho nhỏ đã bố trí xong, ngươi xem chúng ta khi nào bắt đầu, liền hiện tại, Tần Lục đương nhiên trả lời một câu, Sau đó nhìn về phía Diệp Vũ, thẳng nhiên nói: "Diệp Vũ, cho ta mượn cái bình nhỏ này của ngươi dùng một chút." "Vâng." Diệp Vũ hai tay dâng lên. Trải qua khoảng thời gian này, linh khí vốn tụ tập ở đây đã bay xa. Theo như lời mặt trận, nếu là bị những linh khí này trở lại thế giới các nơi, lôi kiếp hủy diệt thế giới liền sẽ giáng xuống, giết chết tất cả phàm nhân, cho nên, Tần Lục cũng không dám kéo dài thời gian, liếc nhìn Tiểu Lục ấm. Dứt khoát rút một tắc vừa nhét vào ra, hoành, một tiếng vang trầm, một tắc dễ dàng bị rút ra. Tần trưởng môn Tập trung ý chí, đừng để linh khí làm ngươi chóng ván, âm thanh nhắc nhở của mặt chẩn lập tức vang lên. Nghe vậy, tần lục lập tức vận chuyển linh khí bảo vệ tâm mạch, đồng thời dùng tinh thần lực tràn vào trong đầu, khiến cho bản thân duy trì trạng thái thanh tĩnh. Mà ngay sau đó, một cổ niệm lực cực kỳ hung mãnh bay thẳng vào não hải của tần lục. Một cơn đau nhức kịch liệt mãnh liệt từ đầu hắn truyền đến, đó là một loại cảm giác chưa từng có, phản phất có hàng ngàn vạn dòng điện đang chạy loạn trong thức hải của hắn. Ngu, loại cảm giác thống khổ này khiến hắn không nhịn được khẽ rên lên. Đồng thời, hắn cũng hiểu vì sao Diệp Vũ lại hôn mê trong nháy mắt, lực trùng kích này thật sự không phải là thứ một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể chống cự. Nhưng may mắn, tầng lục tu vi cao tới kim đang đỉnh phong, lại thêm tinh thần lực cường hãng hơn xa người khác cho nên còn có thể ứng phó được cổ linh khí trùng kích này. Một lát sau, cảm giác thống khổ dần dần yếu bớt, trở nên nhẹ nhàng, mặc dù thỉnh thoảng còn truyền ra một tia nhói nhói, nhưng đã ở trong phạm vi chịu đựng của Tần lục. Đi thôi, hiện tại liền chờ linh khí trở về. Mặt chẩn phủi tay, mang theo ý cười trên mặt, tự hồ có chút hài lòng với biểu hiện của Tần lục. Diệp vũ bay lên cao quan sát nơi xa, tới rồi. Thật sự trở về rồi, hô! Nghe vậy, tần lục khẽ thở ra một hơi, sau đó khởi hành, đi tới đỉnh cao nhất của ngọn núi. Năng lực của hắn so với diệp vũ mạnh hơn rất nhiều, không rơi vào trạng thái choán ván, đồng thời còn có thể duy trì hoạt động bình thường. Đứng tại đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn quanh. Chỉ thấy trên biển mây trắng xóa, vô số linh khí như từng lớp sóng biển đang phi nhanh về phía này, khí thế không hề nhỏ. Xa hơn nữa là một tầng hắc vụ, tự hồ đã phát sinh biến chất. Tần lục biết, loại dị tượng này chắc hẳn đã gây nên sóng to gió lớn ở phương thế giới này. Mà hắn muốn làm chính là ngăn cản nơi này bị thiên tai hủy diệt, tới đi, tần lục cắn răng, ánh mắt quyết tuyệt không gì sánh được. Linh khí mãnh liệt vọt tới, tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là miệng mở của cái bình nhỏ màu xanh lá cây. Lúc này, tần lục quay người nhìn về phía sau lưng diệp vũ và mặt chẩn, mở miệng nói, các ngươi đi trước đi, chờ chút nơi này chắc hẳn sẽ rất nguy hiểm a, tần trưởng môn, ngươi lần này không đem ta thu vào trong bình sao? không sợ ta trực tiếp cao chạy xa bay à? mặt chẩn có chút nghiền ngẫm nhìn tần lục, tần lục liếc qua mặt chẩn, nói thẳng, ta tin ngươi sẽ không rời đi. hắc hắc, vậy ngươi thật sự đoán đúng rồi. mặt chẩn nhíu mày, sau đó lôi kéo diệp vũ còn muốn nói chuyện, nhanh chóng bay về nơi xa, đi mau, đừng ở đây chờ chết, sư phụ, người nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Vũ vẫn hô lên một câu. Nhìn hai người rời đi, Tần Lục lại xoay người, đối mặt với ngàn vạn linh khí sóng biển. Hắn tùy ý để Mặc Chẩn mang theo Diệp Vũ rời đi, tự nhiên là đã nhìn rõ suy nghĩ nội tâm của Mặc Chẩn. Hắn cùng Mặc Chẩn tiếp xúc đến nay, phần lớn thời gian đều mở ra thần kỳ, tri nhân tâm, mặc dù tiêu hao linh khí và tinh thần lực rất nhiều, nhưng cũng nhờ vậy, hắn đem ý nghĩ thầm kín của Mặc Chẩn đoán được 7, 8 phần. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện mặt trận đối với chuyện lúc trước không có chút nào cừu hận ở bên trong, thậm chí có thể nói là căn bản không đáng lo. Ký chủ chết thì chết, đổi lại một cái là được. Cho nên chuyện Tần Lục lo lắng bị trả thù, xác suất lớn sẽ không xảy ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói mặt trận là loại thiện nam tính nữ gì. Người này cũng là một kẻ có thù tất báo, mà cừu nhân của hắn không phải là Tần Lục. Mà là đám cường giả tối đỉnh đã vây giết hắn kiếp trước Mục tiêu của hắn là giết chết toàn bộ những người này Cho nên chấp niệm của hắn rất đơn giản Chính là muốn về lại Trung Châu Tìm tới đạo chuẩn bị ở sau mà năm đó hắn lưu lại Trung Châu Sau đó tái tạo nhục thân Khôi phục tu vi kiếp trước Rồi báo mối đại thù sinh tử kiếp trước Về phần chuyện tần lục giết chết ký chủ của hắn Hắn cũng không để ở trong Lòng Mà lần này tới đầm lầy màu đen kinh lịch đã khiến ý nghĩ của mặt chẩn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay tại lúc Tần Lục đáp ứng hắn, về sau sẽ mang hắn về Trung Châu, hắn tự hồ liền coi Tần Lục như ký chủ, có lẽ là đã thấy được thực lực và tiềm lực của Tần Lục. Có lẽ là đã thấy được ranh giới cuối cùng và phẩm chất của Tần Lục. Hắn cho rằng, Tần Lục hoàn toàn có năng lực đem hắn trở về, đồng thời sẽ giúp hắn tái tạo nhục thân, điều này khiến ý nghĩ đào tẩu của hắn phai nhạt đi. Cho nên, Hắn hiện tại hoàn toàn là muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt Tần Lục, để tương lai Tần Lục dẫn hắn trở về. Đây hết thảy là tiểu tâm tư trong lòng mặt chẩn. Vốn nên không người biết được, nhưng bởi vì Tần Lục đối với hắn thi triển tri nhân tâm, cho nên đem tiếng lòng của hắn nghe rõ mồn một, cũng chính vì vậy, Tần Lục bây giờ mới có thể yên tâm về hắn. Hô. Hô, ngay tại lúc Tần Lục âm thầm suy tư, linh khí mãnh liệt mà đến bất tri bất giác đã tới phụ cận. Tần lục thậm chí còn có thể nghe được tiếng gió vù vù. Thấy vậy, Tần lục lập tức tập trung ý chí, tâm niệm vừa động, kích phát hai cái tiểu pháp thuật. Tam Bảo Kim Quang Khô một hộ thể, hai tầng phòng ngự hộ thuẫn lập tức xuất hiện tại bên cạnh Tần lục, không thể phá vỡ. Lúc này linh khí hồ nước đã có chút khác biệt so với thời điểm Tần lục vừa tới nhìn thấy. Nếu như linh khí vừa rồi coi như trong vắt thấy đấy thì linh khí lúc này đã vẫn đục xen lẫn chút màu đen. Giống như là một bàn nước trong bị đổ mực vào. Dẫn tai thuật lên, mặt trận đã chạy đến phía ngoài, đột nhiên hô to một tiếng. Theo âm thanh của hắn vang lên, cả ngọn núi cao tựa hồ vang lên một tiếng vang trầm, liên tiếp là chấn động không thôi, không ngừng có đá vụn rơi xuống cùng chim thú kêu vang. Giống như là phát sinh một trận động đất khổng lồ, linh khí khi tiêu tán thì hóa sương mù, khi tích tụ thì thành nước. Cùng lúc ngọn núi chấn động, linh khí bao la, dày đặc che phủ cả trời đất trong nháy mắt cũng bao trùm lấy Tần lục. Bất quá, dưới sự phòng ngự của hai tầng hộ thuẫn, Tần lục thậm chí không cần phải nín thở, liền có thể ngăn cản tất cả linh khí vẫn đục ở bên ngoài. Tần lục nhìn vòng bảo hộ dẫn linh khí ra ngoài, không ngừng chảy vào trong lục ấm, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Nếu kiếp nạn do linh khí tạo thành, vậy nếu ta hấp thu những linh khí này, Có phải cũng có thể giảm bớt kiếp nạn giáng xuống hay không? Tần Lục giờ phút này phản phất như đang ở dưới đáy hồ, xung quanh tất cả đều là nước. Loại linh khí nồng đậm đến cực điểm này, làm cho tâm thần con người cực kỳ khô nóng. Nghĩ đến đây, Tần Lục tâm niệm vừa động, mở ra giao diện thuộc tính. Lần đầu tiên nhìn chính là cột tu vi. Tu vi, Kim Đan viên mãn, năm phần 100 ai, từ khi thăng đến viên mãn cảnh, đều không có thời gian nào an tâm tu luyện, Tần Lục đỡ trán thần sắc có chút bất đắc dĩ lần này tấn thăng xuất quan hắn đều không có củng cố tu vi cảnh giới liền ngựa không dừng vó tham dự trận chiến ở Vân Sơn sau khi chiến đấu trở về lại từ trong miệng mạnh ngôn chi biết được diệp vũ mất tích sau đó liền vượt qua mấy cương vực đến chỗ này tìm kiếm cho nên trải qua trong khoảng thời gian này tu vi của hắn chỉ là đạt tới năm, còn một đoạn khoảng cách rất dài để có thể chạm đến thời cơ tấn thăng trận pháp đã mở tầng trưởng môn Ngươi cẩn thận một chút. Âm thanh mặt trận từ đằng xa truyền đến, nhớ kỹ. Chừa chút khí lực mà trốn. Đừng chết ở chỗ này, nghe được mặt trận nhắc nhở, Tần Lục hơi nghi người, hướng hắn khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Quanh, bên trong linh khí lại lần nữa vang lên tiếng sấm, Tần Lục Định thần xem xét, phát hiện tất cả màu sắc linh khí đang biến thành màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đến rồi sao, Tần Lục cầm trường kiếm trong tay, căng cứng thân thể chờ đợi công kích đến không đến một hồi linh khí phiêu đẳng đầy trời toàn bộ biến thành màu đen như một đám mây đen to lớn tràn ngập trong vùng trời này mà ở phía ngoài diệp vũ cùng mặt chẩn rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh tần lục diệp vũ mặt lộ vẻ lo lắng nhìn đám mây đen không ngừng lớn mạnh kia quay đầu nhìn về phía mặt chẩn hỏi vị tiền bối này sư phụ ta sẽ không xảy ra chuyện chứ khó nói mặt chẩn cao thâm mặt rất lắc đầu một phương thiên đạo chi kiếp uy lực cực mạnh Mặc dù nơi đây không gian qua mấy ngàn năm không có chỉnh bị, nguy lực có giảm xuống, nhưng vẫn không thể xem thường nói đến đây, mặt chẩn dừng một chút, đột nhiên nhếch miệng cười, nhìn diệp vũ, bất quá tiểu tử ngươi cũng không cần lo lắng. Sư phụ ngươi kim đang viên mãn cảnh, nhất định có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ cần hắn thoát thân được nhanh, tất nhiên có thể bảo toàn được một mạng. Hy vọng là như thế, diệp vũ vẫn lo lắng. So sánh với diệp vũ khẩn trương, mặt chẩn ngược lại lộ ra cực kỳ dễ dàng. Hắn rất hứng thú quét mắt Diệp Vũ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Tiểu tử ngươi mệnh thật tốt a, một cái ngũ linh căn, có thể tại chừng 30 tuổi đạt đến trúc cơ viên mãn cảnh, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi." Diệp Vũ thành thật trả lời. Nói đến, cuộc sống tu luyện của Diệp Vũ, sau khi có được bình nhỏ màu xanh lá, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nương theo bình nhỏ chuyển đổi linh khí nồng đậm, để hắn phá vỡ định kiến ngũ linh căn không cách nào tấn thăng luyện khí hậu kỳ. Về sau hắn càng cực kỳ thuận lợi đột phá đến trúc cơ cảnh. Sau đó hắn cùng mạnh nguồn chi kết bạn ra ngoài, ngộ nhập nơi đây không gian, bằng vào tiên phẩm linh địa làm nơi tu luyện tuyệt hảo, thăng đến trúc cơ trung kỳ. Cuối cùng, hắn vì cứu vớt ngàn vạn bất tính, bất tri bất giác bị hai bên lực lượng trùng kích, hôn mê mấy tháng. Mà khi hắn tỉnh lại, cũng chính là hiện tại, tu vi bất tri bất giác đã đến trúc cơ viên mãn. Khoảng cách kim đan, tự hồ chỉ kém một cơ hội tốc độ này có thể nói là bực hết bình thường. ầm ầm, đột nhiên bên trong linh khí truyền ra một tiếng sấm khổng lồ. đồng thời có một đạo điện quang hiện lên. sư phụ, diệp vũ nắm chặt đấm, mặt đầy khẩn trương. hắn biết diệp thế lôi kiếp đã bắt đầu. mặt chẩn đột nhiên nắm lấy bả vai diệp vũ, nhíu mày cười nói, đi, đừng hô, lôi kiếp đã bắt đầu, chuyện kế tiếp chúng ta không có cách nào nhúng tay. diệp vũ biết mặt chẩn thực sự nói thật, bây giờ gấp cũng không có cách nào. Diệp Vũ chợt quay người nhìn về phía mặt chẩn, mở miệng nói, ngươi nói đúng, ở chỗ này lo lắng xuân không dùng, chúng ta còn không bằng đi làm điểm chuyện có ý nghĩa. Mặt chẩn sửng sốt, nghi hoặc hỏi, làm chuyện gì, cứu người, Diệp Vũ đương nhiên nói, thế giới này sắp hủy diệt, nơi này đại đa số phàm nhân đều sẽ chết mất, sư phụ ta nói, có thể cứu một chút là một chút, nghe nói như thế, mặt chẩn trợn trắng mắt, phù ngạch bất đắc dĩ nói, ta nói diệp tiểu đệ, Nơi này phàm nhân hơn trăm triệu Ngươi cứu mấy người có ý nghĩa gì Hay là đừng lãng phí thời gian Ở chỗ này chờ sư phụ ngươi đi ra Đến lúc đó chúng ta có thể đuổi Tại thời khắc không gian di động Chạy ra nơi này Không phải vậy có khả năng vĩnh viễn bị vây Ở chỗ này a? Diệp Vũ kiên định lắc đầu Chậm rãi nói Không được Đây là sư phụ ta giao cho ta Làm ta nhất định phải hoàn thành Mà tiền bối ngươi Cũng phải tới hỗ trợ a nha Thật là Mặt chẩn lộ ra rất là bất đắc dĩ, gật đầu liên tục, được được được, vậy ta liền đi theo ngươi bắt mấy người trở về, cái này cũng không hao phí bao lâu thời gian, không phải tùy tiện bắt người, mà là tìm những người có linh căn. út, nguyên lai sư phụ ngươi muốn tìm mấy cái đệ tử ra ngoài, hại. Thật sự là nhọc lòng, cũng không phải mấy cái, diệp vũ chậm rãi lắc đầu, sư phụ nói, tối thiểu muốn tìm tới ngàn người có linh căn, đồng thời tuổi tác không thể vượt quá 15 tuổi, hơn ngàn cái. Sư phụ ngươi điên rồi đi Chỗ nào có thể mang nhiều người như vậy ra ngoài Cái này cũng không cần ngươi quan tâm Sư phụ ta tự có biện pháp Biện pháp Mặt chẩn hơi suy nghĩ một chút Lập tức mở to hai mắt cúi đầu nhìn về phía lồng ngực Diệp vũ Nơi đó tự hồ nhô ra một cái bình nhỏ Bộ dáng pháp khí Ách, hắn đem bình trắng cho ngươi Đỉnh núi, nhìn từ xa tựa như hát vụ bao phủ Bên trong sấm sét cuồn cuộn Điện quang không ngừng lập lè toả ra uy năng cực kỳ khủng bố. Lúc này, linh khí của toàn bộ thế giới đều ngưng tụ tại đây. Cộng thêm ảnh hưởng của dẫn tai trận, lôi kiếp vốn dán xuống khắp nơi trên thế giới giờ sẽ phóng thích tại đây. Mà mục tiêu lớn của lôi điện chính là tầng lục đang cầm bình nhỏ màu xanh lá cây ở trong hắc vụ quanh một đạo cường quang từ phía trên giáng xuống, tia xét thô chừng mấy trượng trực tiếp đánh vào người tầng lục. uy lực cường đại khiến hộ thuẫn trước người hắn đột nhiên rung lên nhưng lập tức lại ngoan cường khôi phục trạng thái bình thường. Vẫn được, quy lực này ngược lại là có thể tiếp nhận, tầng lục tự lẩm bẩm. Quy lực lôi kiếp lúc này, không thể trực tiếp đánh nát, tam bảo kim quang, của hắn, thậm chí có thể kiên trì được 6 đến 8 lần lôi điện oanh kích. Nói cách khác, quy lực lôi kiếp hiện tại, chỉ tương đương với đòn công kích bình thường của cảnh giới kim đan hậu kỳ. Loại công kích này, Tần lục hoàn toàn có thể dựa vào hai cái thần kỹ phòng ngự thăng đến đỉnh cấp để ngạnh kháng. Bất quá, Mạc Trẫn cũng đã nói quy lực lôi kiếp sẽ không ngừng gia tăng, càng về sau, sẽ có quy năng hủy thiên diệt địa, hoàn toàn khác biệt so với hiện tại, Tần lục âm thầm suy nghĩ, tự hỏi chiến lược tiếp theo của mình. Trong lòng hắn không muốn những phàm nhân ở đây đều chết hết, cho nên mới lựa chọn ngạnh kháng thiên kiếp, giúp bọn họ vượt qua một kiếp nạn. Nhưng nói thật, Hắn khẳng định không muốn chết ở chỗ này, khi cần thiết phải rời đi, hắn vẫn sẽ rời đi, chỉ có thể tận lực mà thôi. ân đây là cái gì? Ngay khi tận lục đang âm thầm suy nghĩ, hắn phát hiện bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng khí thể dài nhỏ màu trắng, tựa như một con rắn nhỏ. Luồng khí thể màu trắng này, ở trong hoàn cảnh xung quanh toàn là một màu đen kịt có vẻ cực kỳ rõ ràng. Đây là, linh khí, tận lục hơi kinh ngạc hình dáng luồn khí thể này trông không hề lạ lẫm. Hắn nhớ rõ lúc mới bắt đầu tu luyện, linh khí trong cơ thể hắn chính là có bộ dáng này. Luyện khí kỳ có trạng thái yếu ớt như con rắn nhỏ, không ngừng hấp thu linh khí, cho đến bây giờ, biến thành trữ lượng linh khí như biển rộng mênh mông. Thời gian tuy dài, nhưng tần lục vẫn nhớ rõ dáng vẻ ban đầu. Thật không bình thường, linh khí này có lẽ ta có thể hấp thu, trong lòng tần lục không khỏi nảy lên ý nghĩ này luồng linh khí già nhỏ tồn tại ở dưới đáy hồ đen kịt này Trông thật mê người Quanh, lúc này Phía trên lại trống rỗng xuất hiện một đạo lôi điện Đột nhiên bổ trúng tầng lục Rắc rắc, một tiếng vang giòn qua đi Kim quang hộ thuẫn kiên trì thật lâu rốt cục vỡ vụn Ngay lúc tầng lục định kích hoạt một chiêu Tam bảo kim quang Khác, ánh mắt không khỏi dừng lại Ở luồng linh khí già nhỏ đang phiêu đảng tùy ý kia Suy nghĩ một lát Tầng lục vẫy tay Hút luồng linh khí dài nhỏ này đến bên người, sau đó mới tiếp tục thi triển một chiêu, tam bảo kim quang. Thử xem có thể hấp thu không, tần lục trọng trọng thở ra một hơi, hy vọng đừng để ta bạo thể mà chết, sau khi quyết định, tần lục há miệng, trực tiếp hút luồng linh khí này vào trong miệng. Hô, luồng linh khí nhỏ dài như con rắn cực kỳ thông thuận rơi vào đan điền. Tần lục dùng thần thức nội thị đan điền, cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng vấn đề có thể xuất hiện. Từ khi thăng đến cảnh giới kim đan viên mãn, viên kim đan trong cơ thể tầng lục đã có sự khác biệt cực lớn. Vốn là viên kim đan trắng tinh không tì vết, mà bây giờ là hình thái gập gền, nhìn kỹ lại, có thể thấy trong kim đan là một tiểu nhân có bộ dáng như đứa bé. Đứa bé này nhắm hai mắt, vốn lượng thân thể, xem ra đang ngủ say. Kim đan viên mãn cảnh, kim đan trong cơ thể đã có xu thế nguyên anh. Chỉ cần đan nát anh ra, Vậy liền đại biểu thành công đột phá nguyên anh cảnh, mà bây giờ, tần lục thập phần lo lắng, luồng linh khí lai lịch không rõ này, sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt đến kim đan đang ngủ say yên tĩnh. Dù sao, kim đan nếu xảy ra vấn đề, tần lục khinh thì trọng thương, nặng thì bạo thể mà chết. Đây chính là sự tình không thể qua loa. Dưới sự chăm chú nhìn của thần thức tần lục, chỉ thấy luồng linh khí dài nhỏ trong cơ thể, đầu tiên là bay quanh đan điền một vòng. Sau đó dừng lại, tốc độ đột nhiên tăng lên, lao thẳng vào trong kim đan. Tốc độ này thực sự quá nhanh, Tần Lục thậm chí không kịp phản ứng. Mà sau khi linh khí chui vào đan điền, ngoài ý muốn mà Tần Lục lo lắng cũng không phát sinh, ngược lại không hề có động tĩnh gì, hết thảy đều lộ ra bình thản không có gì lạ. Chỉ vậy thôi sao, Tần Lục giơ nắm đấm lên, nắm chặt, cảm ứng xem thân thể có biến hóa gì không. Nhưng rất đáng tiếc, Hắn không có cảm giác biến mạnh hay biến yếu gì cả Bất quá Tần lục đột nhiên linh quan lóe lên Nhớ tới một chuyện nào đó Lập tức tâm niệm vừa động Mở giao diện thuộc tính ra xem xét Khi hắn nhìn thấy mấy chữ Ở cuộc tu vi biến thành 6 tâm tình hắn đột nhiên mừng rỡ Ha ha ha Đúng như dự đoán Linh khí này có thể gia tăng tu vi Tần lục nắm chặt quyền Mặt mày tràn đầy hưng phấn Chỉ là hút vào một luồng linh khí, liền có thể khiến trị số tu vi vốn có tăng lên một chút. Điều này nói rõ độ tinh khiết và nồng đậm của luồng linh khí này. Chẳng lẽ lại là linh khí thuần túy do lôi kiếp đánh xuống tạo thành? Hay là do bình nhỏ màu xanh lá cây tinh luyện? Hay là kết quả do thế giới này sụp đổ tạo thành? Tần lục cũng không biết luồng linh khí dài nhỏ này hình thành do nguyên nhân gì, chỉ là suy đoán lung tung trong lòng. Nghĩ một lát, tần lục vẫn không thể xác định đáp án. Dù sao vừa rồi linh khí xuất hiện thập phần đột ngột, chỉ là vô duyên vô cớ liền xuất hiện bên cạnh tần lục, không biết nguyên nhân tạo thành. Bất quá, tần lục có thể xác nhận là, thứ này tuyệt đối là càng nhiều càng tốt, quanh, lôi điện lại xuất hiện, trực tiếp đánh vào kim quang hộ thuẫn mà tần lục vừa mới kích phát. Lần này, hộ thuẫn chỉ khẽ rung lên, liền đình chỉ chấn động. Hộ thuẫn mới kích phát, năng lực phòng ngự ở trạng thái mạnh nhất, cho dù là lôi kiếp, cũng không thể tạo thành phá hư quá lớn. Bất quá, phát giác được thời gian hộ thuần chấn động, trong lòng Tần Lục lập tức nhảy lên. Hắn nhảy bén phát giác được biến hóa rất nhỏ trong đó. Quy lực lại mạnh hơn một chút, ba tầng kim quan sợ là không thể kiên trì được tám lần oanh tích, Tần Lục đưa tay sờ sờ hộ thuần, miệng tự lẩm bẩm. Mặc kệ, Tần Lục đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, hai tay bày ra tư thế đã tọa, vừa khôi phục linh khí, vừa ngăn cản lôi kiếp, như vậy mới có thể kiên trì lâu hơn. Trải qua hơn 10 lần xét đánh, Tần Lục dần dần thăm dò được tần suất lôi kiếp hạ xuống. Lôi kiếp không phải liên tục rơi xuống, mà là xuất hiện có tiết tấu, có khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần vào thời khắc lôi kiếp rơi xuống, làm tốt các thủ đoạn phòng ngự của bản thân, vậy liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Sau khi làm rõ chuyện này, Tần Lục dự định vừa ngồi xuống, vừa đối mặt lôi kiếp giáng lâm, như vậy mới có thể gánh chịu càng nhiều lôi kiếp. Nghĩ đến đây, Tần Lục chậm rãi nhắm mắt lại, Đồng thời, trong lòng xuất hiện một cổ tín niệm Đến đi, hãy xem ta có thể cứu được thế giới này hay không Liên tiếp mấy ngày, tần lục đều chống cự lôi kiếp Mỗi một ngày, hắn đều phải phòng ngự hàng ngàn Hàng vạn lần lôi điện oanh kích Cường độ công kích dày đặc như vậy Nếu đổi thành tu sĩ kim đan bình thường Sợ là sớm đã không kiên trì nổi Dù sao lôi kiếp giáng xuống Bất luận là dùng pháp khí ngăn cản Hay là dùng trận pháp tiêu trừ hoặc là dùng nhục thân trực tiếp chống đỡ, đều sẽ tạo thành tổn hao và thương thế nhất định. Cứ thế mãi, tất nhiên sẽ không cách nào kiên trì. Mà tần lục lại không có loại phiền não này, quy lực phòng ngự kỹ năng của hắn mạnh mẽ, đồng thời, việc phóng thích lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần tâm niệm vừa đồng, liền có thể nhẹ nhõm thi triển. Điều quan trọng nhất chính là, linh khí tiêu hao của phòng ngự kỹ năng này cũng không nhiều, dựa vào việc ngồi xuống khôi phục linh khí. Tần Lục hoàn toàn có thể liên kết hoàn Mỹ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, lôi kiếp công kích càng ngày càng mạnh, dẫn đến Tần Lục bây giờ còn cần sử dụng chút hồi khí đan để duy trì trạng thái linh khí tràn ngập. Mà trải qua mấy ngày nghiên cứu, Tần Lục rốt cục thăm dò được quy luật xuất hiện của thuần túy linh khí, cũng chính là tiểu xà dài nhỏ, nguyên lai, chỉ cần số lần lôi điện oanh kích đạt tới một cấp độ nào đó, sẽ xuất hiện một luồng linh khí cực phẩm thuần túy đến cực điểm. Con bạch xà linh khí này, nhìn mặc dù không đáng chú ý, nhưng năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ cường đại, chỉ cần hút vào trong cơ thể, liền có thể gia tăng tu vi của bản thân. Nói cách khác, chỉ cần đối mặt lôi kiếp, kiên trì thời. Giang càng dài, vậy liền có thể thu được tu vi tăng trưởng tương ứng. Nếu như nói, tần lục ngay từ đầu ôm ý nghĩ cứu vớt thương sinh mà gánh chịu lôi kiếp, thì bây giờ hắn lại tăng lên một nguyên nhân, đó chính là vì tu vi của bản thân. Trải qua mấy ngày lôi điện oanh kích, xuất hiện mấy chục luồng linh khí dài nhỏ, mà những linh khí này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị tần lục nuốt vào trong cơ thể. Điều này cũng làm cho trị số tu vi của hắn tăng vọt, từ 5, lúc mới bắt đầu tăng lên đến 23, hiện tại, tốc độ tu luyện như vậy, tự nhiên là khiến tần lục mừng rỡ như điên, phải biết, thường ngày hắn muốn tăng lên một chút trị số tu vi, tối thiểu cần 1-2 tháng ngồi xuống tu tập. Toàn bộ giai đoạn, 100, điểm trị số, ít nhất đều phải tốn vài chục năm mới có thể đạt thành, mà bây giờ chỉ vẻn vẹn mấy ngày, liền tăng lên 18 điểm. Điều này có nghĩa hắn đã tiết kiệm được 3 năm khổ tu mà tại thời khắc tầng lục gắn gượng chống đỡ thiên kiếp, âm thầm tăng cao tu vi thế giới bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Các tu sĩ xông vào thế giới này từ lỗ đen, bắt đầu tìm kiếm các loại vật đáng tiền ở nơi này. Có tìm kiếm tất nhiên sẽ có tranh đoạt. Rất nhiều tu sĩ, một lời không hợp ra tay đánh nhau lực lượng cường đại làm thế giới này long trời lỡ đất cùng lúc đó cũng không ít tu sĩ phát hiện hắc vụ dị thường trên đỉnh núi cao rất nhiều người tụ tập ở đây dự định giải khai bí mật của hắc vụ bất quá sau khi một tên tu sĩ kim đan tới gần bị lôi điện quan thành bả vụn tất cả tu sĩ ở đây đều lập tức chạy trối chết không còn dám đánh chủ ý nơi này sau khi những người này không dám lưu lại bên cạnh hắc vụ lập tức xoay người đi đến thế giới phàm tục Ý đồ tìm kiếm một chút vật có giá trị ở chốn phàm tục. Mà sự xuất hiện của bọn hắn, làm cho tất cả quốc gia vương triều đều như lâm đại địch, nhau nhau tạo thành đội ngũ võ đạo, tiến hành đối kháng. song phương phát sinh đại chiến. Nói ngắn gọn, đông đảo tu tiên giả đột nhiên xuất hiện, làm thế giới không có tu tiên giả này gà chó không yên. Mà so sánh với những tu tiên giả từ bên ngoài đến cao điệu làm việc, diệp vũ lại điệu thấp đến cực hạn. Hắn dựa theo sự an bài của sư phụ nhà mình, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm hài đồng có linh căn Hắn không ngừng xuất hiện tại các thông trấn, lợi dụng phạm vi lớn của năng lực nhận biết của mặt trận tìm kiếm hài đồng thân mang linh căn Chỉ cần tìm được một người, hắn liền sẽ hiện thân nói rõ bí mật thế giới này sắp hủy diệt, sau đó dùng thân phận tiên nhân mang hài đồng đó đi, bỏ vào thế giới trong bình. Tiên nhân, tiên nhân gián thế. Tiên nhân gián thế. Nhanh quỳ, trên đời này thật sự có thần tiên, bái kiến tiên sư tại một tiểu sơn thôn không tên, diệp vũ lơ lửng giữa không trung, cất áo theo gió phiêu lãng, vì tiện tiêu sái. mà ở phía dưới hắn là mấy trăm tên phàm nhân quỳ xuống, đều đang lải nhải dập đầu, thần sắc cực kỳ cung kính. ngay vừa rồi, diệp vũ nhìn thấy sơn thôn này, đồng thời thông qua lời mặt chẩn biết được nơi đây có nhân tuyển thích hợp, cho nên hắn đơn giản dùng ra vân vũ thuật và lôi kích thuật, sau đó liền trực tiếp hạ xuống nơi đây. Dưới mưa to gió lớn và thiên lôi cuồng cuộn, sự xuất hiện của Diệp Vũ, trong mắt những sơn giả thôn phu ngu ngụi vô tri này, chính là thiên thần Hạ phàm Đây cũng là chiêu số mà mấy ngày nay Diệp Vũ dùng lần nào cũng đúng. Chỉ cần tạo nên thân phận cao nhân, việc chiêu thu đệ tử liên quan, liền trở nên dị thường đơn giản. Chư vị, ta chính là tu tiên giả ngoài giới, hôm nay Hạ phàm là bởi vì nơi này của các ngươi sắp hủy diệt, vạn dân đều chết, ta xuất hiện là vì... Diệp Vũ nói đến đây những lời nói quen thuộc mấy ngày nay, đơn giản nói rõ chuyện đã xảy ra. Sau đó làm bộ chọn lựa một phen, liền tìm được một tiểu nữ hài chỉ 6-7 tuổi. Đây cũng là người có linh căn mà mặt chẩn đã nói. Hôm nay, tiểu nữ này được thiên quyến chú ý, ta sẽ mang nàng đi, tránh khỏi kiếp này. Diệp Vũ vẫy tay một cái, nhất tiểu nữ hài đang mờ mịt lên. Đa tạ tiên sư. Đa tạ tiên sư, nhị oa. Con nhất định phải sống sót cho tốt, phía dưới rõ ràng là phụ mẫu của tiểu nữ hài, cuốn quyết dập đầu, tỏ ý cảm ơn với Diệp Vũ. Cha! Nương! Tiểu nữ hài khóc lớn không thôi, liên tục khoát tay. Diệp Vũ cũng không có để bọn hắn tạm biệt, vung tay lên liền đem tiểu nữ hài thu vào thế giới trong bình. Hiện tại thời gian cấp bách cũng không có quá nhiều thời gian giao lưu. Làm xong hết thảy, thân hình hắn khẽ động, bay thẳng lên bầu trời. Ta nói Diệp tiểu đệ, hiệu suất tìm đệ tử của ngươi chậm quá, mấy ngày nay, mới tìm được hơn 20 người, còn kém rất nhiều so với 1.000 người mà sư phụ ngươi nói, thanh âm lười biến của mặt chẩn truyền đến. Diệp vũ cũng có chút bất đắc dĩ, ta cũng không có cách nào, dựa theo tình hình trước mắt, chỉ có thể làm như vậy, hại. Theo ta thấy, ngươi làm gì phải giả thần giả quỷ, nhìn thấy hài đồng phù hợp, trực tiếp bắt đi là được, thế nhưng là không trải qua sự đồng ý của phụ mẫu người khác, trực tiếp bắt cóc hài đồng của người ta, việc này về tình về lý đều không thích hợp. Các để ý làm gì? Dù sao qua chút thời gian, những phàm nhân này đều sẽ chết. Ngươi giải thích nhiều như vậy cũng uốn phí thời gian. Tiếp tục như vậy, ngươi không thể hoàn thành được sự an bài của sư phụ ngươi đâu? Ai? Ta suy nghĩ lại một chút, có cái gì tốt mà phải nghĩ? Chờ chút, mặt chẩn đột nhiên hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía tây, nhéo mắt lại. Ngươi nhìn, bên kia giống như có người đang đánh nhau. Nghe vậy, Diệp Vũ quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt kế tiếp, thần sắc Diệp Vũ đột nhiên biến đổi, thân hình lập tức chuyển hướng, bay thẳng về phía đó, hai người đang đánh nhau, hắn đều biết, một người trong đó là Mạnh Ngôn Chi, mà người còn lại là ngọn núi điêu đã từng có xung đột với bọn hắn trước đó, đáng chết. Người này sao cũng đuổi tới, Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi, thân hình nhanh chóng xẹt qua không trung, hướng về phía Mạnh Ngôn Chi trợ giúp mà đi. Đối với những sự tình phát sinh bên ngoài, Tần Lục hoàn toàn không hề hay biết. Hơn 10 ngày nay, hắn luôn luôn chống cự lại lôi kiếp bổ kíp, kim quan hộ thân bên cạnh không ngừng xuất hiện, oanh kíp, phá toái, rồi lại xuất hiện, lại oanh kíp, lại phá toái. Hắn giống như một chiếc thuyền con giữa biển đen, gian nan chống lại sóng to gió lớn dồn dập. Mà theo thời gian trôi qua, Tần Lục cũng từ đáy lòng cảm nhận được một cổ cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch, chỉ dựa vào một mình hắn không thể nào cứu vớt được thế giới này. Bởi vì thiên đạo sụp đổ tạo thành hắc vụ linh khí thực sự quá nhiều, mặc dù hắn với thực lực vượt xa kim đang cảnh chống cự đến nay, nhưng tiêu hao hết hắc vụ linh khí, hiện tại thậm chí còn chưa tới một thành. Chỉ là một chút ít mà thôi. Đương nhiên, nếu cứ dựa theo uy lực lôi kiếp lúc trước, tầng lục tối thiểu còn có thể kiên trì một năm rưỡi. Có thể theo thời gian trôi qua, uy lực lôi kiếp không ngừng tăng cao, cho dù là tam bảo thần quang cũng chỉ có thể kiên trì được một lần lôi kiếp công kích. điều này khiến Tần Lục không thể không cẩn thận ứng đối. quanh tiếng sấm vang rền, điện quang chợt lóe lên. một đạo công kích phản phất mang theo thiên uy ầm vang đánh xuống, trực tiếp bổ vào Tần Lục đang khoanh chân ngồi dưới đất trên đỉnh đầu. cách cách tam bảo thần quang vỡ tan theo tiếng, mà lần này lôi điện cũng không tiêu tán, ngược lại tiếp tục trùng kích xuống, bịch một tiếng vang trầm. Cùng lôi còn lại rắn chắc đánh vào trên đầu Tần Lục, toát ra một làn khói xanh. Thời khắc mấu chốt, Tần Lục sử dụng không một hộ thể, biến toàn thân làn da thành trạng thái một sắc, ngăn cản lôi kiếp lần này. Tần Lục đối với việc này đã sớm có dự liệu, cho nên cũng không bị thương, nhưng biến hóa lần này vẫn khiến sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Ba tầng kim quang không cách nào kiên trì, sau này phải duy nhất một lần khai triển hai chiêu phòng ngự kỹ năng. Mới có thể bảo trì tình huống không bị thương Điều này đại biểu linh khí hao tổn Sẽ tăng lên gấp bội Như vậy thật khó làm Vừa nghĩ, tần lục vẫy tay Đem linh khí dài nhỏ do lôi kiếp đánh xuống kéo đến bên cạnh Không chút do dự nuốt vào trong miệng Trải qua quan sát Hắn biết Những linh khí thuần túy này đều do lôi kiếp tạo thành Hiện giờ Linh khí hắc thủy bao trùm tần lục Cực kỳ giống một đoàn nước thép Mà lôi kiếp chính là cái trùy sắt dùng để rèn mỗi lần hạ xuống đều tạo thành ảnh hưởng nhất định đến nước thép. Mà loại ảnh hưởng này chính là đem linh thủy màu đen vốn phân tán vẫn đục đánh thành linh khí hóa đơn tạm thuần túy đến cực điểm. Loại linh khí này có trợ lực cực lớn đối với việc tăng cao tu vi. Theo uy lực gia tăng, tần suất xuất hiện linh khí hóa đơn tạm cũng cao, xem ra là có quan hệ trực tiếp đến uy lực. Tần lục âm thầm suy nghĩ Trải qua khoảng thời gian này đánh, Hắn hấp thu hơn 200 đầu linh khí thuần túy, đem tu vi tự thân tăng lên hơn 50 điểm, trước mắt đã đột phá 60 cửa ải lớn. Trực tiếp tiết kiệm được 10 năm thời gian. Mà Tần Lục biết, hiện tại còn chưa phải cực hạn của hắn, có lẽ hắn có thể mượn linh khí nơi đây, thành công đạt tới đỉnh phong, thậm chí đột nhiên đến nguyên anh cảnh, cũng có một chút khả năng, chỉ cần hắn kiên trì thời gian càng lâu, thu hoạch lấy được sẽ càng nhiều, ầm ầm tiếng sấm tiếp tục vang động, Tần Lục không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tiếp tục tế ra. Tam bảo thần quan, làm tốt tư thái phòng ngự. Bất quá, tai hắn hơi động, dường như nghe được tiếng gọi âm ỉ của đệ tử nhà mình. Thanh âm này hình như là, diệp vũ, kêu cái gì, nghe không rõ lắm, từ khi dẫn tai trận lên đằng sau, địa phương tần lục ở biến thành một nơi bịt kín tất cả khí tức cùng thanh âm đều bị linh thủy màu đen nồng đậm ngăn cản. Mà tần lục, cũng không thể tùy ý ra ngoài. Dù sao, dựa theo lời mặt trận, bởi vì ở chỗ này dẫn xuống lôi kiếp, nên tất cả linh khí đều biến thành trạng thái không thể làm gì, chỉ cần Tần Lục chạy ra khỏi nơi bịt kín này, diệt thế chi kiếp liền sẽ rơi xuống. Đến lúc đó, sẽ không còn cơ hội cứu vớt. Cho nên giờ phút này, nghe được tiếng la lên của Diệp Vũ, Tần Lục cũng không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục kiên trì ở chỗ này chống cự lôi kiếp. Ầm ầm, lôi điện lớn lại lần nữa ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh nát ba tầng kim quang vừa mới kích hoạt, sau đó lại nện vào làn da Tần Lục. Mà lần này, trên da ở trạng thái cây khô, rõ ràng xuất hiện thêm hai đạo vết trạng. ân uy lực lôi kiếp này, hẳn là đã có trình độ công kích của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tần lục ở trong lòng âm thầm tính toán. Hai chiêu phòng ngự pháp thuật này của hắn, sau khi tăng lên mắt cấp, tại kim đan kỳ đã vô địch. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có thể đánh vỡ ba tầng kim quang, đồng thời tạo thành vết rách trong tình huống có, khô một hộ thể. Âm âm. Trên bầu trời đen kịt, tiếng sấm anh Minh đinh tai nhức óc, một đạo thiểm điện vạch phá hắt ám chém thẳng vào mà đến, nhanh như vậy. Tần lục giật mình, hắn không ngờ lôi kiếp lần này lại tiếp cận như thế. Thường ngày tối thiểu đều có thời gian một nén nhang để chuẩn bị, mà bây giờ, lại cách nhau không quá mấy cái hô hấp, lôi điện đến mặc dù nhanh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi phản ứng của tần lục. Chỉ thấy hắn nắm chặt quả đấm, ba tầng kim quang lập tức hiển hiện trước người ngăn trở công kích tại thời khắc lôi điện đánh xuống. Không ngoài dự liệu, Kim Quang vừa mới xuất hiện như pha lê, nhẹ nhõm phá toái, sau đó lại đánh vào trên thân tầng lục. Ngô, lần này, tầng lục cảm nhận được một tia đau đớn. Quanh, tiếng sấm lại lần nữa vang lên, tầng lục căn bản không kịp cảm khái, liền tranh thủ bạch xà linh khí sinh ra hút vào, sau đó lại kích hoạt Kim Quang hộ thuẫn. Quanh, quanh, quanh, lôi kiếp không ngừng rơi xuống, vi lực càng ngày càng mạnh, đồng thời trở nên càng ngày càng dày đặc, từng đạo thiểm điện như cự long gào thét mà đến tầng lục. Tầng lục gian nan chống cự, sắc mặt dần trở nên khó coi. Dựa theo tốc độ này, sợ là sống không qua hôm nay, hắn mười phần tự biết bản thân, tầng suất lôi kiếp này đột nhiên gia tăng quá nhanh, nhanh đến mức hắn không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng kích hoạt kỹ năng một cách máy móc. Mức độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Bất quá! Tần suất lôi kiếp gia tăng, cũng tạo thành một chỗ tốt khác. Đó chính là linh khí dài nhỏ tăng nhiều, lôi điện dày đặc quanh kích, không ngừng hình thành các loại linh khí dài mảnh bên cạnh tầng lục, mà tầng lục đồng thời khi phóng ra pháp thuật kỹ năng, cũng sẽ hút những linh khí dài mảnh phiêu đảng này vào trong miệng. Nhanh chóng đề thăng tu vi của mình. Đây cũng là thời điểm tu vi của tầng lục đề thăng nhanh nhất trong mấy chục năm tu đạo. Cho dù tại luyện khí kỳ, hắn cũng chưa từng có tốc độ này. Trị số giao diện thuộc tính, không ngừng tăng cao, một đường leo lên từ 60, điểm. Quanh, một tiếng lôi hống như gào thép truyền đến từ bên trên. Nghe được thanh âm này, sắc mặt tần lục rõ ràng siết chặt, một kích này dường như có chút không giống bình thường. ngẩng đầu nhìn lại, hắt thủy bao phủ toàn bộ bầu trời, phản phất đêm đen tiến đến, hắt thủy cuồn cuộn không ngừng như nước sôi đung sôi. Đột nhiên, một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời giống như ba ngày, lôi điện to lớn vô cùng ầm vang rơi xuống, bành, hai đạo thủ đoạn phòng ngự vỡ tan theo tiếng, qua, tần lục không nhịn được phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lôi điện du đặng ở trên người hắn, nhói nhói làm hắn toàn thân không ngừng run rẩy. một kiếp này, rốt cục khiến tần lục vẫn luôn vô hại độ kiếp, trực tiếp bị thương. chắc tần lục ném vào miệng mấy viên đan dược, nghiền nát rồi nuốt thẳng. mấy viên đan dược này có loại phục hồi linh khí, có loại phục hồi thương thế. Vừa rồi bị một đạo xét đánh trúng, hắn trực tiếp bị thương, điều này cũng khiến đang dược chữa thương của hắn phát huy tác dụng. Quy lực lôi kiếp gia tăng, đương nhiên sẽ không lập tức khiến tần lục sợ hãi tháo chạy. Cho dù có bị thương, hắn cũng sẽ kiên trì đến cùng. Trận lên, tần lục điểm ngón tay xuống, phóng xuất linh khí, vận chuyển pháp trận cỡ nhỏ bố trí dưới chân. Vù vù, một tấm trắng màu lam nhạt hình bán nguyệt bao phủ lấy tần lục, bề mặt tảng ra ánh sáng mờ nhạt. Pháp trận phòng ngự này, hắn đã sớm bố trí ở đây mấy ngày trước. Bởi vì lúc trước uy lực lôi kiếp yếu, hắn cũng không khởi động, nhưng bây giờ đã đến lúc khởi động. Hắn muốn lợi dụng tất cả tài nguyên trên người, kéo dài thời gian chống chịu lôi kiếp lâu hơn một chút. Việc này không chỉ đơn thuần vì tu vi của bản thân hắn, mà còn vì vô số phàm nhân vô tội trên thế giới này, chỉ cần kiên trì càng lâu thì có thể cứu được càng nhiều người. Đây chính là ý nghĩa của việc hắn kiên trì. Tần lục ngẩng đầu nhìn lên trời, một đoàn hắc thủy ngưng tụ giữa không trung, tỏa ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Lại đến, lại đến, tần lục không hề sợ hãi, ngửa đầu hét lớn. Hừ, còn muốn trốn. Hôm nay nơi này chính là nơi chung thay của các ngươi, một giọng nói ngông cuồng vang lên giữa không trung. Đây là một nam nhân vóc người cao lớn, thân hình thon dài, có mái tóc dài màu đen và đôi mắt màu sẫm, mang trên mặt vẻ tà nhẫn, khiến người ta không rét mà run. Mà đối tượng hắn đang nói chuyện, là hai người trẻ tuổi. Hai người này không phải ai khác, chính là Mạnh Ngôn Chi và Diệp Vũ, lúc này nhìn bọn hắn đều bị thương không nhẹ, cả người đầy máu, chật vật đến cực điểm. Mà trong đó Diệp Vũ thương thế nghiêm trọng hơn, phát bào trên người phá toái hơn phân nửa, vết thương đầy người, đáng sợ nhất là toàn bộ cánh tay phải của hắn đều đã bị chặt đứt tận gốc, không ngừng chảy máu. Mà Mạnh Ngôn Chi cũng không khá hơn, cả người tóc tai bù xù. Sắc mặt tái nhợt, nơi bả vai còn có một vết đau sâu đến tận xương, khiến nàng hô hấp cũng mang theo một tia đau đớn. Bây giờ hai người bọn họ, tựa lưng vào nhau, cùng đối mặt với hơn 10 tên địch nhân vây quanh. Tọa Sơn Điêu Ta nói ngươi đường đường là tu sĩ Kim Đăng Hậu Kỳ, đối phó hai chúng ta Kim Đăng Sơ Kỳ, mà cũng phải tìm nhiều giúp đỡ như vậy. Ngươi thật đúng là, mắt mù thi đổ trạng nguyên bớt mặt xấu hổ A, giọng nói mang theo trào phúng của Mạnh Ngôn Chi vang lên. Lời này vừa nói ra, Tọa Sơn Điêu rõ ràng giận dữ trên mặt, tựa hồ bị nói trúng chỗ đau, hắn giơ đại đao trong tay, chỉ vào Mạnh Ngôn Chi, quát hay cho cái đồ nữ nhân đanh đá chua ngoa. Lát nữa ta nhất định sẽ xé nát cái miệng thối của ngươi, ha ha ha, Mạnh Ngôn Chi cười ha hả, chịu đựng cơn đau nơi bả vai, khiêu khích Tọa Sơn Điêu, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Ngươi Tọa Sơn Điêu ở chỗ này cũng coi như một nhân vật có tiếng hôm nay lấy nhiều hiếp ít thì có gì hay Ta hỏi ngươi, có dám cùng ta đơn đã độc đấu hay không Tu sĩ Kim Đăng Sơ Kỳ lại dám nói muốn đơn đấu cùng Tu sĩ Kim Đăng Hậu Kỳ Lời này vừa nói ra, hơn 10 tên giúp đỡ mà Tọa Sơn Điêu mời đến đều hướng ánh mắt về phía Tọa Sơn Điêu tựa hồ đang chờ đợi hắn đáp ứng Dù sao, trên lệch hai cấp bậc lớn Tọa Sơn Điêu không có lý do gì phải sợ một tiểu nữ kim đan sơ kỳ. Nhưng khiến mọi người mở rộng tầm mắt là Tọa Sơn Điêu căn bản không đáp ứng mà trực tiếp quát đừng có mẹ nó dùng kế khích tướng lão tử. Hai đứa quái vật các ngươi tu luyện quái nhân công pháp khẳng định che giấu tu vi lão tử sẽ không mắc lừa đâu ha ha ha ngươi sợ thì cứ nói thẳng. Tìm lý do làm gì mạnh ngôn chi trào phúng cười to. Những lời này lọt vào tai đông đảo tu sĩ ở đây đều có vẻ hơi chói tai. bọn hắn đều không nghĩ tới, Tọa Sơn điêu thế mà thật sự không dám nhận lời khiêu chiến của cô nàng này. Điều này khiến ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tọa Sơn điêu đều mang theo một tia đùa cợt. Bất quá, Tọa Sơn điêu cũng không thèm để ý, hắn dường như từng chịu nhiều thiệt thòi dưới tay mạnh Ngôn Chi, tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Chỉ thấy hắn vung đại đao trong tay, phẫn nộ quát: "Chư vị, hai tên cẩu tạp chúng không biết từ đâu tới này, giết chết đệ tử của ta!" Hôm nay ta muốn đem hai người bọn chúng băm thành vạn mảnh. Giải mối hận trong lòng ta. Chư vị, cùng ta xông lên, dừng tay, ngay khi tọa Sơn Điêu vừa định dẫn đầu đám người xông lên, phía dưới đột nhiên vang lên một giọng nam. Âm thanh vừa dứt, người cũng đến, không đến một nhịp hô hấp, một người liền xuất hiện trong chiến trường. Hắn ngăn giữa tọa Sơn Điêu và Mạnh Ngôn Chi, đối mặt với tọa Sơn Điêu, xem bộ dáng là muốn ra mặt vì Mạnh Ngôn Chi và Diệp Vũ. Ngụy Tử Mặc nhìn người tới, Tọa Sơn điêu hơi nhướng mày, đại đao lần nữa chỉ về phía trước, lạnh lùng nói, "Ngụy Tử Mặc, việc này ngươi muốn nhúng tay vào." Người tới chính là Ngụy Tử Mặc một thân áo trắng. Lúc này tay hắn cầm trường kiếm, thân thể đứng thẳng lơ lửng giữa không trung, chỉ nhìn bóng lưng, cũng có thể cảm nhận được cảm giác an toàn mười phần. Ngụy Tử Mặc nhìn xung quanh, khẳng nhiên nói, "Chư vị, hai người này chính là con của bằng hữu cũ của ta." Mong chư vị nể mặt ta ngụy tử mặt, không nên nhúng tay vào việc này. Nực cười. ngụy tử mặt, ta nói cho ngươi biết, hai người này cùng ta có sinh tử đại thù, ta cảnh cáo ngươi, mau tránh ra, nếu không lão tử chặt luôn cả ngươi, hừ. ngụy tử mặt hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng đáp trả, tọa sơn điêu. Đừng có không biết xấu hổ, hôm nay ta nói thẳng, tính mệnh hai người này, ngươi không mang đi được, chỉ là người xứ khác, thật là càng rỡ. Chư vị Cùng ta tác chiến Nếu giết chết, chết ba người này Tất cả chiến lợi phẩm Ta không lấy một phần Tùy ý chư vị chia đều Lên, tọa sơn điêu gầm thét một tiếng Vung đại đao, trực tiếp xông lên Mà hơn mười tên tu sĩ vây quanh Thấy cảnh này Cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau Dừng một chút, phần lớn đều xông lên theo Chỉ có hai người vẫn đứng yên tại chỗ Tự hồ thật sự nể mặt ngụy tử mặt Đã như vậy vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới ngụy tử mặc múa một đường kiếm hoa không lùi mà tiến xông về phía trước chết diệp vũ và mạnh Ngôn chi cũng đồng thời hét lớn hai người kéo lấy thân thể trọng thương gia nhập chiến đấu một phe ba người một phe mười người hai bên triển khai đại chiến giữa không trung tiếng va chạm không ngừng vang lên nhiều kim đan giao chiến đánh đến long trời lỡ đất mà sau một lúc phe ngụy tử mặc dần dần rơi vào thế bất lợi ba người liên tục bại lui. Mà ngay khi hai bên giao tranh hăng say, đám mây đen phát ra tiếng sấm rền vang trên không trung, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ầm, âm, âm thanh cực lớn, chấn động đến các tu sĩ ở đây đều có chút đau tai. Thanh âm đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người ngây ra, nhao nhao nhìn lại. Ngay cả chiến đấu cũng hơi dừng lại. Mà dưới ánh mắt chú ý của mọi người, trong đám mây đen đột nhiên bay ra một bóng đen, bóng đen này rơi xuống theo đường vòng cung. Giữa không trung lộ ra cực kỳ rõ ràng Ách đây là cái gì Lại có đồ vật từ trong đám mây đen kia bay ra Chẳng lẽ lại là bảo vật gì Ách không đúng Các ngươi nhìn Cái này Cái này giống như là một người Khi bọn hắn thấy rõ bộ dáng cụ thể của bóng đen Thần sắc đều giật mình Bọn hắn đều thấy rất rõ Bóng đen này là một sinh vật hình người Có áo bào bị lôi điện đốt cháy khét Làn da cũng bị thiêu đến cháy đen Sư phụ Diệp vũ và mạnh ngôn chi đồng thanh hô lớn. Bọn hắn thấy rất rõ, bóng đen từ không trung rơi xuống này, chính là sư phụ thân yêu của mình, nhìn thấy một màn này, cả hai đều đồng thời khẽ động, thân hình phóng về phía nơi tầng lục rơi xuống, cố gắng thoát khỏi vòng vây. Sư phụ! Hừ! Hôm nay coi như thiên hoàng lão tử đến, cũng không thể nào cứu được hai ngươi. Đuổi theo cho ta! Tọa sơn điêu gào lên một tiếng, hạ lệnh đuổi theo phía trước đám người nhao nhao lên đường nhân mã hai bên một trước một sau bắt đầu truy đuổi trên không trung mang theo sư phụ các ngươi rời đi để ta chặn bọn hắn lại đột nhiên ngụy tử mặc đang chạy trốn phía trước nổi giận gầm lên một tiếng thân hình không lùi mà tiến quay người lao thẳng về phía đám người đang truy kích ngụy đại ca diệp vũ sốt ruột hô to đi trước mạnh ngôn chi mảnh kéo một cái trực tiếp kéo diệp vũ đi Có ngụy tử mặc ngăn cản, đại bộ phận tu sĩ đều bị kéo lại. Bất quá, bởi vì nhân số quá đông, vẫn có mấy tên tu sĩ vượt qua ngụy tử mặc, tiếp tục đuổi hướng Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi. Ngụy tử mặc: Hôm nay ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi, Tọa Sơn Điêu bị ngụy tử mặc ngăn cản, lập tức lửa giận ngút trời, gào thét cầm đao bổ về phía ngụy tử mặc, tự hồ muốn giết chết ngụy tử mặc trước, sau đó mới truy kích tiếp. Ngay lúc bên này đang đuổi đến hồi gay cấn, thân ảnh tầng lục vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Đã xuyên qua tầng mây, rơi xuống phía dưới mặt đất. Thế vậy, Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi cũng lập tức tiến xuống phía dưới, muốn tiếp được sư phụ nhà mình khi hắn rơi xuống mặt đất. Bất quá, ngay lúc Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi liều mạng đuổi theo bên kia, tốc độ hạ xuống của tầng lục đột nhiên chậm lại. Hơn nữa, chậm lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. sau đó. Dưới ánh mắt mừng rỡ của hai người, thân thể Tần Lục vững vàng dừng lại trên không trung, mà trên khuôn mặt đầy hát hôi bị lôi điện đánh kia, mở ra một đôi mắt lóng lánh tinh quang. Cả người triệt để tỉnh lại. Sư phụ, sư phụ, Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi đều mừng rỡ hô to. Nghe được thanh âm, Tần Lục ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt còn mang theo chút mê mang. Hắn mới tỉnh lại từ trong hôn mê, đầu óc còn chưa kịp hoàng hồn. Bất quá! Khi hắn nhìn thấy hai đệ tử nhà mình trên người đầy thương tích, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mà khi hắn nhìn thấy phía sau hai đệ tử, còn có ba người cầm trong tay pháp khí theo đuổi không bỏ, điều này càng khiến hắn giận tím mặt, sư phụ, cứu chúng ta. Mạnh ngôn chi hô lớn Không cần mạnh ngôn chi lên tiếng kêu cứu, sau khi Tần Lục thấy rõ ràng tình huống cụ thể, thân hình của hắn liền biến mất tại chỗ, mang theo một tia kim quang bay thẳng lên. Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi chỉ cảm thấy trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu vàng, sau đó liền lóe lên rồi biến mất. Quá nhanh, tốc độ này thật sự là quá nhanh, cho dù hai người bọn họ giờ phút này đều là kim đan kỳ, nhưng vẫn không cách nào bắt được động tác của sư phụ nhà mình. Điều này khiến trong lòng bọn họ kinh ngạc không thôi. Xuy, xuy, xuy, ba tiếng động ngắn gọn từ phía sau hai người bọn họ truyền đến. Bọn hắn mang theo ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía sau. Quả nhiên, ba đạo thanh âm, chính là âm thanh kết thúc sinh mệnh của ba tên tu sĩ truy sát. Chỉ là vừa đối mặt, ba người này liền đầu một nơi thân một nẻo, chết đến không thể chết thêm. Quá, quá mạnh, mạnh ngôn chi chấn kinh đến mức lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt mang theo một cổ dị sắc. Đối với sự cường đại của sư phụ mình, mạnh ngôn chi vẫn luôn không có ấn tượng đặc biệt nào, chỉ là biết, sư phụ mạnh hơn so với tu sĩ đồng cấp bình thường thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Cụ thể mạnh bao nhiêu, nàng không rõ lắm. Mà bây giờ, nàng tận mắt thấy sư phụ nhà mình, từ đằng xa, lấy lên rồi biến mất tới trợ giúp, đồng thời trong một nhịp thở, đem ba tên tu sĩ kim đang chém dưới ngựa. Một màn này, khiến nàng lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng sức chiến đấu kinh động như gặp thiên nhân của sư phụ. Sư phụ Diệp Vũ chỉ lên tầng mây phía trên, hô to nhắc nhở, ngụy Đại ca vì để cho chúng ta đào tẩu, Bây giờ còn đang chiến đấu phía trên, Phúc, Tần Lục nghe được câu này xong, căn bản không có do dự, thân hình trực tiếp vọt lên. Hắn đã sớm nghe được tiếng đánh nhau từ tầng mây phía trên truyền đến, bất quá không biết là nhân mã phương nào, mà bây giờ nghe được Diệp Vũ nói như vậy xong, lập tức tiến đến trợ giúp. Bành, nhẹ nhàng vượt qua tầng mây dày đặc, Tần Lục liếc mắt liền thấy bảy tám người đang đánh thành một đoàn trên không trung, trong đó Ngụy Tử mặt tự hồ có chút chật vật, vừa đánh vừa lui. Ngụy Đạo Hữu, có cần ta trợ giúp không? Tần lục vừa bay qua với tốc độ cực nhanh, vừa nhàn nhạt cất tiếng. Lý Đạo Hữu Ngụy Tử mặt sắc mặt mừng rỡ, mau mau tới giúp ta đánh lui những người này. Hắn vì trong lòng nói nghĩa, xuất kiếm ngăn cản truy binh, vốn là muốn cho đồ đệ của ân nhân cứu mạng trước kia của mình, có thể chạy thoát. Mà hắn vốn định lợi dụng một loại pháp khí trân quý nào đó, để thoát thân. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy Lý Quỳ xuất hiện, Liền bỏ đi ý nghĩ sử dụng pháp khí, dù sao, pháp khí này cực kỳ trân quý, có thể tiết kiệm được một lần là một lần. Lại thêm, thực lực của Lý Quỳ đã đạt tới kim đăng hậu kỳ, hai người bọn họ liên thủ, hoàn toàn có thể đánh lui đám lính tôn tướng cô này. Không cần vất vả ngươi, những người này sau đó giao cho ta đi. Tần lục trầm ổn nói. Một người sau một người càng thêm cuồng vọng. tọa sơn điêu dựng thẳng lông mày, mặt đầy ác tướng các huynh đệ. Đem hai người bọn họ toàn bộ giết, tốt, để cho ngươi giết, Tần Lục khẽ nhúc nhích ngón tay, kích phát một cái, Tam Bảo thần quang, màu vàng, hộ thuẫn lập tức bảo vệ toàn thân. Sau đó tay hắn cầm trường kiếm, bay thẳng gia nhập vào trong cuộc chiến của Ngụy Tử Mặc. Lý Đạo Hữu xin cẩn thận. Tọa Sơn điêu này cũng là cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, Ngụy Tử Mặc nhìn thấy Tần Lục lỗ mãn như vậy, vội vàng hô to nhắc nhở. Mà Tần lục lại không hề để những lời này ở trong lòng, sau khi kích hoạt xong hộ thuẫn, hắn không bố trí phòng ngự nữa, vút, một tiếng, liền áp sát một tên tu sĩ bên cạnh. Suy, chỉ thấy động tác của Tần lục cực kỳ trôi chảy, tay nâng kiếm rơi xuống, một viên đầu lâu liền phóng lên tận trời, vẫy ra đầy trời máu tươi. Phanh! Phanh! Phanh, mấy đạo công kích liên tiếp nện vào trên hộ thuẫn của Tần lục, nhưng công kích của bọn hắn Chỉ khiến độ sáng của kim quang giảm xuống một chút, không tạo thành một tia vết nước nào. Sao, làm sao có thể? Đây là loại hộ thuẫn gì? Hắn làm sao làm được? Uy uy, đừng giết! suy, tần lục lại vung ra một kiếm, nhẹ nhõm cắt mất đầu của một tên tu sĩ khác ở gần đó. Giữa nhấc tay dơ chân, hai tên tu sĩ kim đang liền đã về tay. không hề dây dưa dài dòng. Tốc độ dết người này. Khiến cho tất cả mọi người ở đây con ngươi đều trong nháy mắt mở lớn, động tác không khỏi trở nên vụng về. "Nhanh, nhanh, nhanh, chạy mau a, đi." Hầu như chỉ trong nháy mắt, mấy tên tu sĩ còn lại lập tức mặt lộ vẻ bối rối, nhao nhao quay người bỏ chạy, ngay cả Tọa Sơn điêu lúc đầu kêu gào lớn tiếng nhất cũng không ngoại lệ, đám người chạy tứ tán, bất quá, Tần Lục há lại sẽ để bọn hắn thành công đào tẩu, thân hình khẽ động, lập tức đuổi theo phía trước. Lập tức, tràn diện liền đảo ngược, nhân viên truy sát biến thành người bị đuổi giết. Cái này, ngụy Tử mặt ngây ngốc đứng trên không trung, kinh ngạc nhìn bóng lưng tần lục đang truy sát, căn bản không thể kịp phản ứng. Cảnh tượng này, đối với hắn đã tiếp thực sự quá lớn. Trong đầu hắn hiện tại, chỉ lóe lên một câu. Hắn, sao, mạnh như vậy, chỉ là mấy tên tu sĩ kim đan sơ kỳ, tự nhiên không thể nào là đối thủ của tần lục, thậm chí muốn chạy trốn cũng không thể làm được. Không đến một hồi, Tần lục liền đem bốn tên tu sĩ kim đan còn lại toàn bộ chém giấc sạch sẽ, Trong đó tự nhiên bao gồm cả tên tọa sơn điêu kia. Thư, thư, thư, tần lục lơ lửng giữa không trung, tiện tay vung lên, đem toàn bộ chiến lợi phẩm thu vào trong túi trữ vật. Đồng thời, trong lòng cũng thầm nghĩ. Thực lực thật sự là tăng lên rất nhiều A, tốc độ, năng lực phản ứng, lực lượng, cảm giác, phòng ngự, đều tăng lên rất nhiều. Đây là bởi vì tiếp nhận lôi kiếp nguyên nhân sao, Tần lục có chút nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng đỉnh núi, chỉ thấy hắc vụ nguyên bản ngưng tụ tại đỉnh phong, giờ phút này đã toàn bộ tiêu tán không còn tung tích, tựa như chưa từng tồn tại qua. Bất quá, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện bầu trời vốn xanh thẳm, đã phủ lên một tầng màn trời màu đỏ sậm, lộ ra cực kỳ khủng bố. Ta chỉ có thể giúp đến nơi này, Tần lục khẽ thở một hơi, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực, trong hơn 10 ngày trước đó, hắn bằng vào tự thân pháp thuật kỹ năng, cùng với tất cả những gì có thể dùng, gánh chịu hơn vạn lần lôi kiếp, cố gắng hết sức giảm bớt tổng lượng lôi kiếp. Mà tại một lần cuối cùng lôi kiếp, bởi vì hắn cảm ứng được uy lực này thực sự quá lớn, tự biết không cách nào chống cự, cho nên lập tức thoát thân rời đi. Có thể thời điểm đó, lôi kiếp tự hồ có thể tự động truy tung, trực tiếp rẽ hoặc đánh vào tầng lục, lúc này hắc vụ đang muốn chạy trốn. Lôi kiếp uy lực cực lớn, đem hai cái phòng ngự pháp thuật của hắn trực tiếp đánh nát. Mà còn lại uy năng cũng toàn bộ đánh vào người, đem hắn đánh thành một bóng người đen kịt, đồng thời lâm vào hôn mê. May mắn, thời khắc mấu chốt, Tần Lục hay là tránh thoát tuyệt đại bộ phận công kích. Đồng thời lợi dụng hô một hộ thể, tự mang tự động chữa thương, để hắn tỉnh lại trước khi rơi xuống mặt đất. Sư phụ, Diệp Vũ, Mạnh Ngôn Chi, còn có Ngụy Tử mặt đuổi tới bên cạnh Tần Lục. Biểu lộ ba người khác nhau, Diệp Vũ và Mạnh Nguồn Chi thì không cần phải nói, hai người nhìn các loại thi thể phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Mà ngụy Tử Mạch thì là một mặt phức tạp. tựa hồ vẫn chưa thể kịp phản ứng. Lý Đạo Hữu, thực lực của ngươi, coi là thật nghịch thiên a, hắn tự mang cảm khái nói ra. Đừng gọi ta là Lý Đạo Hữu, tần lục miễn cười, đưa tay ở trên mặt một vòng, đem khuôn mặt hung hãn vô song biến trở về bộ dạng nguyên bản của mình. Ngụy đạo hữu, ta hành tẩu tu chân giới, vì hành sự cẩn thận, Lý quỳ chỉ là giả danh của ta, bây giờ đây mới là diện mạo thật sự của ta, đến, lần đầu nhận thức một chút, tại hạ Tần Lục, Ngụy tử mặt một mặt kinh ngạc, nhìn khuôn mặt mới tinh trước mặt, ký ức trong đầu đột nhiên ngù về, ngươi là, vị thiên giới thôn thiên mãn. Tần Lục cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Nguyên lai là ngươi, ta đã sớm nghe qua tên của ngươi, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt a. Ngụy tử Mặc cảm khái không thôi Ngô, Diệp Vũ đột nhiên phát ra một tiếng trên rỉ Đưa tay che tay phải chỗ cục tay Nhìn có chút thống khổ Thấy vậy, Tần Lục dừng lại tâm tư nói chuyện phím vung tay lên, cất cao giọng nói Đi, đi xuống trước chữa thương đi Nghe vậy, ba người tự nhiên đáp ứng Tìm một ngọn núi bằng phẳng Bốn người đáp xuống mặt đất Bắt đầu chữa thương Vừa chữa thương, vừa nói chuyện phím Tần Lục rất nhanh liền biết được chân tướng trận chiến đấu lần này của bọn hắn. Nguyên lai, sau khi tiến vào thế giới này, Mạnh Ngôn Chi bị truyền tống đến Bắc Mạc Chi Địa, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, cực kỳ quạnh cô ẻ. Đằng sau Mạnh Ngôn Chi dựa theo ký ức, một đường hướng trung nguyên khu vực đuổi. Mà tại lúc nàng đi đường, lại đột nhiên gặp một cái cựu nhân, cũng chính là cái tọa sơn điêu kia, hai cái cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, trực tiếp bắt đầu chém giết. Một cái kim đang sơ kỳ, một cái kim đang hậu kỳ, theo lý mà nói, Mạnh Ngôn Chi không phải là đối thủ. Bất quá, Mạnh Ngôn Chi nương tựa theo tự thân thể phách cường hãn, một mực cùng tọa sơn biêu dây dưa truy đuổi, cũng không có ngay đầu tiên bị thua. Hai người một đường đuổi theo, một đường đánh nhau. Mà tại mấy ngày sau, Mạnh Ngôn Chi lại ngoài ý muốn đụng phải Diệp Vũ, mắt thấy Mạnh Ngôn Chi lâm vào khổ chiến, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lập tức gia nhập chiến đấu, hai người cùng nhau công kích Tọa Sơn Điêu. Mặc dù Diệp Vũ chỉ là trúc cơ viên mãn, nhưng bằng mượn Mạc Chẩn ở bên cạnh chỉ điểm cùng trợ giúp, cuối cùng hai người vẫn đánh chạy Tọa Sơn Điêu. Sau khi Tọa Sơn Điêu bỏ chạy, hai người liền kết bạn mà đi, tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ sư phụ nhà mình hạ đạt tìm kiếm đệ tử. Mà tại mấy ngày trước, Mặc Chẩn nói cho bọn hắn, dựa theo thời gian tính toán, Tần lục chống cự thiên kiếp sắp xuất quan. Để bọn hắn tranh thủ thời gian trở lại nơi đây thủ hộ Đến lúc đó có thể thuận tiện cùng nhau rời đi Mà tại lúc trở lại nơi đây chờ đợi Diệp Vũ bằng vào cảm ngộ trận chiến đấu lần trước Đúng là trực tiếp đột phá đến Kim Đan Cảnh Cuối cùng chính là đến hôm nay Nguyên bản tọa Sơn Điêu đã chạy trốn Không biết ở đâu tìm một đám tu sĩ Kim Đan Tạo thành đội ngũ đến đối bọn hắn Hai người tiến hành vây quét Hai người liều chết phản kháng Nhưng bởi vì đối phương nhân số quá nhiều Mặc dù có mặt giảnh hỗ trợ, hai người vẫn như cũ là liên tục bại lui, cuối cùng càng là bản thân bị trọng thương. Mà ngay tại thời khắc cuối cùng lúc sắp chết, Ngụy Tử Mặc đột nhiên xuất hiện, cứu được bọn hắn một mạng. Thì ra là thế, sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Tần Lục nhìn về phía Ngụy Tử Mặc, trong tầm mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không có Ngụy Tử Mặc xuất thủ, cái kia Diệp Vũ cùng Mạnh Ngôn chi tất nhiên là tử vong. Ngụy đạo hữu, đây là mấy cái túi trữ vật của bọn chuột nhắt ta cũng không muốn nói nhiều, nho nhỏ tạ lễ, xin hãy nhận lấy, Tần Lục lấy ra mấy cái túi trữ vật vừa rồi vơ vét được, tất cả đều đưa cho Ngụy Tử Mặc. Những túi trữ vật này chủ nhân đều là kim đan cảnh, giá trị tất nhiên là không ít. Nhưng Tần Lục đối với mấy cái này lại không chút nào đau lòng, dù sao tính mệnh con người mới là trọng yếu nhất, Ngụy Tử Mặc cứu hai cái ái đồ của chính mình, lẽ ra phải nhận được phần tạ lễ này. Lý, không, Tần đạo hữu, đây có phải hay không có chút quá quý giá? Ngụy Tử Mặc có chút chần chờ. So sánh ta hai cái đồ đệ tới nói, những vật này không đáng giá nhắc tới." Tần Lục Trịnh trọng nói. "Tốt. Vậy ta liền nhận." Ngụy Tử Mặc vung tay lên một cái, đem túi trữ vật lần lượt thu vào trong ngực, bất quá đến cuối cùng, hắn giữ lại hai cái trong đó. "Hai cái này, ta tặng cho Diệp huynh đệ cùng mạnh tiên tử, không có các ngươi liên thủ tác chiến, một mình ta tất nhiên là một cây chẳng chống vững nhà, các ngươi lẽ ra được chia một phần." Như vậy sao được? Rõ ràng là ngụy Đại Ca đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta nơi nào có tư cách cầm chiến lợi phẩm. Diệp Vũ vội vàng cự tuyệt nói. Đúng vậy, ngụy Đại Ca, ngươi liền thu hết đi. Mạnh Ngôn Chi theo sát phía sau nói ra. Không được. ngụy Tử mặt trực tiếp đem túi trữ vật cứng rắn nhét vào trong tay hai người. Cái này các ngươi nhất định phải cầm mới được. Cái này, Diệp Vũ cùng Mạnh Ngôn Chi cầm túi trữ vật, có chút không biết làm sao quay đầu nhìn về phía Tần lục Thấy vậy, Tần lục khẽ gật đầu không có việc gì, thu cất đi Vâng, nghe được sư phụ lên tiếng hai người lúc này mới đem túi trữ vật cất kỹ mà ngụy tử Mặc cũng lộ ra nụ cười hài lòng Lúc này, Tần lục nhìn bầu trời hơi nghiêm mặt nói nhìn tốc độ linh khí thiên kiếp hẳn là tại một tháng sau toàn diện giáng lâm chúng ta cần tìm được phương pháp rời đi mới được không phải vậy có khả năng vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này Nghe nói như thế, ngụy Tử Mặt rõ ràng sửng sờ, cả lâm mà nói, ngày, thiên kiếp, đúng vậy, nơi đây sẽ có thiên kiếp giáng thế, Tần Lục mở miệng, nói với ngụy Tử Mặt về tình hình nơi đây, còn có cả tin tức thế giới sắp hủy diệt. Trừ Tần Lục và Diệp Vũ, những người còn lại tiến vào nơi đây đều không ý thức được chuyện này. Dù sao bọn họ chỉ xem nơi này như một bí cảnh bình thường mà thôi. Tuyệt đại đa số mọi người giờ phút này đều đang trắng trợn tìm kiếm bảo vật. Hoàn toàn không biết nguy cơ sắp giáng lâm, Ngụy Tử Mặc có thể xem là người đầu tiên biết được tin tức này. Tần Lục chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra, ba người còn lại an tĩnh lắng nghe. Khi Diệp Vũ nghe được sư phụ nhà mình vượt qua số phủ chi địa, không quản ngại xa xôi ngàn dặm chạy đến tìm mình, kẻ đã mất tích mấy tháng, trong mắt nàng tràn đầy vẻ cảm động. Mà khi Ngụy Tử Mặc nghe được Tần Lục lấy sức một mình, chọi cứng lôi kiếp trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kính nể. Nghe đến cuối cùng cả ba người đều hai mặt nhìn nhau cũng không ai nghĩ tới chỉ một tháng sau thế giới này sẽ triệt để hủy diệt hắc khí trở về thiên kiếp rơi xuống đất chúng ta chỉ còn một tháng thời gian tần lục thở dài một hơi hơi có vẻ bất đắc dĩ vậy chúng ta bây giờ liền đi ngụy tử mặt lên tiếng hỏi nghe vậy tần lục dừng một chút nhìn về phía diệp vũ hỏi diệp vũ ngươi những ngày qua ở ngoài đã tìm được bao nhiêu đệ tử có linh căn vừa độ tuổi Diệp Vũ trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, liếc nhìn Mạnh Ngôn Chi một cái, sau đó nhu thuận trả lời, "Tổng cộng hơn 30, hơn 30." Tần Lục hơi nhíu mày, số lượng này rõ ràng so với dự đoán của hắn ít hơn rất nhiều. Bất quá Tần Lục nghĩ lại, cũng có thể hiểu được. Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi những ngày này đều trốn đông trốn tây, căn bản không thể toàn tâm toàn ý đi tìm đệ tử có linh căn, đây là chuyện đương nhiên. Vậy thì những ngày này hãy tăng thêm tốc độ lên, cố gắng cứu thêm mấy đệ tử linh căn ra ngoài đừng để những hạt giống tốt này chết ở chỗ này. Tần lục hạ lệnh Rõ, đúng rồi, tần đạo hữu, ta muốn hỏi một chút, Ngụy tử Mặc đột nhiên ngắt lời hỏi, chúng ta rốt cuộc nên ra ngoài như thế nào đây? Tần lục ngẩng đầu, nhìn qua ngọn núi cao vút trong mây kia, chậm rãi nói, dựa theo suy đoán của ta, ngọn núi này hẳn là trận nhãn của vùng thiên địa này, chỉ cần chúng ta đánh nát nơi này, hẳn là có thể xé mở được khe hở không gian, từ đó mà chạy thoát khỏi đây. Phát hiện này là do tần lục ở chỗ này chống lại thiên kiếp hơn 10 ngày quan sát mà ra. Dựa theo phạm vi toàn bộ thế giới mà suy tính, nơi đây có thể xem là vị trí trung tâm. Đồng thời, lấy phương hướng và tốc độ linh khí, khả năng rất lớn nơi này chính là đầu mối trận phát. Vậy tại sao bây giờ không trực tiếp đánh nát nơi đây? ngụy Tử mặc Nghi hoặc hỏi. tần lục lắc đầu, tạm thời còn không thể làm như vậy, nếu chúng ta phá trận chỉ sợ thế giới này sẽ lập tức sụp đổ nhưng nếu để cho những hắc vụ này tiếp tục lan tràn hẳn là vẫn còn có thể chèo chống được một tháng thì ra là thế ngụy tử mặt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu thời gian cấp bách ngôn chi diệp vũ các ngươi chia nhau ra đi đến thế tục triệu tập phàm nhân vừa độ tuổi dò xét xem ai có linh căn cuối cùng mang đến nơi đây tập hợp diệp vũ nghe vậy do dự một chút hỏi sư phụ Hay chúng ta trực tiếp đi thông báo cho Hoàng đế của các phương triều? Nhưng tin tức như vậy, sợ rằng sẽ gây ra đại loạn ở thế gian, loạn cũng không còn cách nào. Thiên đạo đã hủy, việc này đã không thể cứu vãn, bọn hắn có quyền được biết chuyện này. Ít nhất, bọn hắn có thể tạm biệt người thân của mình, dừng một chút, tần lục lại bổ sung. Tuy nhiên, các ngươi cũng đừng nói quá vẹn toàn, trận thiên kiếp này, chưa hẳn tất cả mọi người trong thế giới đều sẽ chết. Hẳn là vẫn sẽ có một số người có thể sống sót Thế nhưng Nếu không muốn con cái của mình không rõ lý do Mà bỏ mình Để cho chúng ta mang đi mới là lựa chọn chính xác nhất Minh Bạch Diệp Vũ Trịnh trọng gật đầu Sau đó lấy ra một cái bình màu trắng từ trong ngực Cung kính đưa tới trước mặt Tần lục Sư phụ Đây là pháp khí của ngài Mặt tiền bối cùng với hơn 30 người đệ tử Mà lúc trước tìm được đều ở trong mình Tần lục tiếp nhận Nhìn lướt qua Khẽ gật đầu rồi thu vào trong ngực Sau đó khoát tay nói, ta đã biết, các ngươi lên đường đi, nếu có biến cố, dùng, truyện tấn phù, truyện âm cho ta là được. Rõ, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Diệp Vũ và Mạnh Nguồn Chi không chậm trễ, lập tức đứng dậy, một người hướng phía tây, một người hướng phía đông, mỗi người đi một hướng. Đợi hai người rời đi, Tần Lục quay đầu nhìn về phía ngụy Tử Mặt, thản nhiên nói, ngụy Đạo Hữu, vậy ta đi làm việc trước, ngươi có thể ở lại chỗ này chờ ta. Hai Đợi ở chỗ này chán lắm, ta cũng đi giúp ngươi một tay, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Ngụy Tử Mặc ném một tấm truyện Tấn phù cho Tần Lục, sau đó thân hình lóe lên, bay về phía nam. Tốc độ cực nhanh cùng động tác mau lẹ, căn bản không cho Tần Lục cơ hội mở miệng cự tuyệt. Nhìn bóng lưng Ngụy Tử Mặc, Tần Lục cười như không cười lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động, hướng về phía bắc mà đi. Bốn người mỗi người phụ trách một phương hướng, bắt đầu tìm kiếm những đứa trẻ có linh căn. Bọn họ đều là tu vi kim đan, căn bản không cần vật phẩm như các linh thạch, chỉ cần linh khí quét qua là có thể biết phàm nhân có tồn tại linh căn hay không. Dù là hội tụ đến mấy vạn người, bọn hắn cũng chỉ cần tản linh thức ra, không đến thời gian một nén nhang, liền có thể xem xét tình huống linh căn của tất cả mọi người. Cực kỳ dễ dàng, trên đường phi hành, tần lục tiến vào lò sạch động thiên nhìn một chút. Đầu tiên, hắn tìm thấy mặt chẩn đang nằm mê mang trong nhà lá. Cũng không biết mặt chẩn đã bỏ ra cái giá gì, hiện tại không chỉ hôn mê bất tỉnh, mà ngay cả trạng thái linh hồn cũng phai nhạt đi mấy phần. Thương thế của hắn rất nặng. Tần lục nhìn mặt chẩn, trong lòng dâng lên một tia cảm động. Mặt chẩn lần này ra ngoài, không lựa chọn bỏ trốn, đồng thời mạo hiểm trả giá lớn có thể dẫn tới thân tử đạo tiêu, trợ giúp diệp vũ và mạnh ngôn chi chạy thoát. Trong đó, tần lục biết. Mạc Chẩn muốn dựa vào những chuyện này để gia tăng thể đánh bạc trong đàm phán, để bản thân dẫn hắn trở về Trung Châu, tái tạo nhục thân. Nhưng không thể phủ nhận, chuyện này quả thật đã làm cho Tần Lục cảm thấy hài lòng. Dù sao, Mạc Chẩn đúng là đã cứu được hai đồ đệ của hắn một mạng. Trừ Mạc Chẩn đang hôn mê, tại một sơn cốt nhỏ, còn có rất nhiều đứa trẻ tụ tập ở đây. Nhìn số lượng, chính là hơn 30 đệ tử có linh căn mà Diệp Vũ tìm được gần đây tuổi của chúng không đồng nhất, từ trĩ đồng cho đến thiếu niên đều có. giờ phút này trên mặt chúng đều mang vẻ mờ mịt, không biết làm sao. ngoài những đệ tử linh căn này, diệp vũ còn gọi không ít người thường đến sơn cốc chiếu cố những thiếu niên này trong sinh hoạt thường ngày. trong sơn cốc khói bếp bốc lên nghi ngút, một phái hài hòa. xem xét qua một chút, tần lục liền rời khỏi lọ sạch động thiên, tiếp tục phi hành. đột nhiên mắt tần lục sáng lên cuối cùng cũng có dấu vết con người, hắn phát hiện một tiểu sơn thôn ở phía dưới. Tiểu sơn thôn này, nhân khẩu không quá trăm, phạm vi cực kỳ có hạn. Tần Lục không trực tiếp lướt qua nơi này, thân hình nhất chuyển, hướng thẳng xuống phía dưới. Đồng thời, hắn mở ra thiên nhãn thuật, sóng linh khí trong nháy mắt bao trùm tất cả ngõ ngách của tiểu sơn thôn. Mặc dù linh thức của hắn cũng có thể điều tra được phàm nhân có sở hữu linh căn hay không, nhưng thiên nhãn thuật có phạm vi sử dụng rộng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, cho nên tầng lục thường ngày vẫn ưa thích dùng, thiên nhãn thuật. Sóng linh khí nhanh chóng quét qua, thân hình tầng lục dừng lại, lập tức lại tiếp tục bay về phía trước. Trải qua điều tra của hắn, nơi đây không có người có linh căng, vậy thì không cần phải ở lại đây lãng phí thời gian. Dân số của thế giới này quá đông, hắn không thể nào cứu vớt từng người, giải thích cho từng người. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là cứu những người có giá trị, cũng chính là những người có thể đạp vào con đường tu chân. Những người khác, hắn không thể làm gì. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.